Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến đoạn giữa bà trông thấy phía dưới trên cầu có một người đang ẩn nấp Hắn không nhìn thấy bà chốc chốc lại nhòm người dậy để quan sát Bà Miriam dón rén quay trở lại, đứng trên cầu bà nói vọng xuống Lucas cậu hãy đầu hàng đi tôi không muốn làm cho cậu đâu Tên Lucas giật thoát mình dưới ngước mặt tình nhìn, hắn hốt hoàng bỏ chút ẩn nấp mà tháo chảy Chẳng biết là can đảm hay liều lĩnh Bà Minh Em lao qua thành cầu và nhảy xuống chúng vào người của Lucas Cả hai đều rất đau và nằm sóng xoài ở dưới đất Bà cố gắng gượng dậy để lên đến chỗ của Lucas Rút lấy khẩu súng giấu trong áo khoác Và chỉ ngay vào đầu của hắn bà Linh Hedlin Nằm im tại chỗ nếu không tạo sự bắn mày Lucas không dám liều lĩnh chống cự Hắn nằm sắp người ở trên mặt đất Hai tay ôm lấy đầu Bà Miriam một tay giữ súng, một tay rút chiếc điện thoại bấm số gọi ngay cho Ricardo. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì các đô lập tức lấy ra vật trả lời. Bà đã tìm thấy hắn rồi sao? Bà Miriam liền đáp, "Vâng, chúng tôi đang ở." Nhưng nghe chưa kịp đọc trọn câu thì các đô đã nghe thấy tiếng hét của bà Miriam và sau đó là hai tiếng súng nổ, một tiếng phát ra từ chiếc điện thoại và một tiếng ở bên ngoài. Để cố độ phục cùng sừng sốt, linh tính được sự việc chẳng may đã xảy ra với bà Miriam. Ông điên cuồng lao đi theo hướng mà tiếng đồ phát ra. Ở dưới chân cầu, bà Miriam bị bắn một phát vào bụng, máu đã chảy ra thành dòng. Cái thanh niên tên Lucas trên tay cầm khẩu súng của bà, nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng trừng nhìn bà Miriam, miệng chu lên một câu tàn độc: "Tao sẽ cho mày đoàn tụ với con gái của mày bộ già khốn kiếp." Hắn dưa súng ra phía trước, ngón tay trò đã đặt sẵn trên cỏ súng và khi hắn gầm sức ngón tay để bóp, thì từ phía sau có người dùng chiếc xà beng đập vào đầu của hắn một cú sức mạnh. Cú đậm mạnh đến mức hắn đang quay đơ, nằm im bất đậm. Không ai khác kẻ đó chính là Morgan. Morgan nhìn bà Miriam đang ôm bụng nằm dưới đất. Ông ta điên cuồng đá cho Lucas những cú trời rắn vào bụng vào mặt và đánh Morgan vừa hét. Thằng khốn nạn, tao sẽ giết chết mày. Mày đã giết bà Miriam đồ chó chết. Ricardo đuổi đến chân cầu nhìn thích Lucas đang bị một kẻ lạ mặt đấm đá túi bội. Và ở gần đó bà Miriam đang nằm trên vũng máu. Ông lầm tức chạy đến quỳ xuống lưng bà dậy. Bà Miriam đưa bàn tay dính máu của mình so với khuôn mặt của Ricardo. Khẩm, ngay lúc này đây trong mắt của bà không phải là khuôn mặt của Ricardo, mà chính là khuôn mặt của Karen khó miệng của bà méo sạch, ở nơi khóe mắt nhăn nhẻo chảy ra một dòng lệ, bà Bidiam méo máu. Karen còn đời, mẹ đã kiệt sức rồi, mẹ đã bắt hết bọn đã hãm hại con ra đi tối. Bây giờ đây mẹ không thể đứng dậy được nữa, mẹ đau lắm. Mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ nhớ cả Tommy. Nhưng mẹ biết ngay lúc này mẹ không thể trở về. Tommy sẽ đau lòng và trách mẹ nhiều lắm. Mẹ xin lỗi Tommy, kìa Karen, sao con mặn con lại buồn bã đến vậy? Con buồn ngủ lắm phải không? Về con hãy nhắm mắt lại đi, mẹ sẽ ru con ngủ. Karen, mẹ đã thực sự kiệt sức rồi. Có lẽ bây giờ mẹ phải đi gặp con đây, hay đợi mẹ nhé, Karen. Một phút trầm lặng cả không trung như là chẳng còn thứ âm thanh nào được phát ra, bà Miriam hớp phối từng hồi, đôi mắt của bà từ từ nhắm lại và chiếc khuôn miệng méo xệch ấy bây giờ xuất hiện một nụ cười kết thúc một cuộc hành trình vĩ đại đi tìm công lý cho con của mình. Bức tượng của bà Miriam được đặt tại trước một quảng trường thành phố San Francisco để ghi nhớ rằng đã có một cuộc chiến không cần sức giữa một người phụ nữ bé nhỏ và cái ác. Nó nhắc nhở người ta phải luôn đứng về lẽ phải và dũng cảm đấu tranh giành lại công lý. Thỉnh thoảng người ta vẫn nghe đường những câu hát du và những tiếng bóng dáng của hai người phụ nữ Sắt tầy nhỏ đi trên quảng trường vào một buổi chiều mưa. Hãy ngủ ngoan nhé Karen bé nhỏ, trước khi những ngọn gió vùng đông mang tiếng nắng ấm áp trở về, khi những con cú vọ bắt đầu vỗ cánh đi tìm thức ăn và khi những cánh bướm no gió vượt trùng khơi ra biển cả. Hãy ngủ ngoan nhé Karen bé nhỏ, những tuyển tập đất nằm gọn trong chiếc cặp nhỏ xinh để ngày mai con mang theo chúng đến trường và ghi vào đó những điều hay ho mới mẻ. Hãy ngủ ngoan nhé Karen bé nhỏ, mẹ sẽ luôn chờ từng giấc ngủ của con. Những con quỷ Satan đang đứng giữa bầu trời mưa gió tít sẽ không thể nào chạm đến gót hồng nhỏ xinh. Hãy ngủ ngoan nhé Karen con ơi. Nếu nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net